đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao Thông FM chín mươi của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện hôm qua chúng ta đã theo dõi phần hai mươi bộ truyện Bích huyết Kiếm của nhà văn Kim Dung. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này. Bích Huýt Kiếm viên thừa chí cũng muốn kết giao với bọn cường đạo này nhưng vừa rồi thấy chữ hồng liễu truy sát của bé a cửu tâm địa yên nham hiểm ra tay tàn độc nên mới trừng phạt y một chút một là bắt y giảm đi khí thế hai là ra quay để bắt quần đạo phải tâm phục khẩu phục Quần đạo không ai dám bước tới chỗ mười cây đường sắt Chỉ sợ động đậy làm rương trên cao rơi xuống Không chỉ thiệt mạng chứ hồng liễu Mà còn đè chết thêm nhiều người Cho nên lùi ra đứng khá xa Hai bên im lặng một ngồi Sa thiên quảng bỗng thều thào nói Đàm Hiền đây, Bao dây thằng lõi đó Tận cộng dứt điểm trước đi Đàm nhị tại chủ Được câu nói này nhắc nhở lập tức thổi ám hiệu lên quần đạo tỉnh sơn đông rút binh khí ra tấn công về phía viên thừa ký ông cơm thanh thanh hồng thắng hải kéo tới chống đỡ thanh thanh cầm kiếm hồng thắng hải sử cao dùng lên giáng giết. viên thừa chí cùng ông cơm lại dùng tay không nắm lấy những tên chạy tới quăng loạn ra ngoài bọn quần đạo từ khi ra ngoài trộm cướp chưa từng thấy cách đánh kiểu này Hai người đi đến chỗ nào, quần đạo chạy trốn tới đó. Diệm Thừa Chí chỉ nhảy vài bước đã xông đến chỗ Sa Thiên Quảng đang nằm dưới đất. Có hai tên chăm sóc. Đột nhiên, thấy Diệm Thừa Chí chạy tới, một tên dung đao lên kiếm Còn tên kia, cổng Sa Thiên Quản chạy đi chỗ khác. Diệm Thừa Chí cúi đầu xuống, khom người luồn dưới lưỡi đao, chụp lấy đầu của tên chạy trốn Hằng đào quá, là ầm lên. Buông tay thả ra thêm quảng xuống Diện thừa chí đưa tay chụp lấy tung người nhảy lên một cổ xe lớn Rồi phát qua Các người muốn giữ lấy cái mạng này không Quần đạo nhìn thấy thủ lĩnh bị phát Lập tức ngẩn ra đứng yên Không tin nào dám động thủ nữa Diện thừa chí đưa tay ra hiệu Ông cơm liền chạy về phía thanh trúc bàn Bàn chúng thanh trúc bàn Đang khoanh tay đứng xem Đột nhiên thấy ông cơm chạy tới cũng dội vàng cầm binh khí cản trở. ông cấm đã theo thần kiếm tiên nhiên một nhân thanh nhiều năm, bọn giỏ sư tầm thường không thể cấn nổi. mặt cho bao thương đâm chém loạn xạ xung quanh. ông cấm chỉ dùng hai bàn tay không đã chạy đến sát bên trình thanh trúc diên cửa duy đứng trên cao nhìn thấy ông cấm đắc thủ đang vui mừng, thì bỗng thấy a cửu ôm lấy trình thanh trúc nằm sát dưới đất không giống lên. Chuyện này khiến chàng thấy bất ngờ Nếu Trịnh Thanh Trúc chết Thanh Trúc ban như rắn không đầu Mua giữ yên chẳng dễ dàng gì Chàng vội trừ lớn Thắng Hải Mau mau đi gọi Lão Quynh về đây không Thắng Hải bỏ rơi đối thủ chạy vội túi ra hiệu Ông cơm quay đầu lại Thay vì tựa chí đang đứng trên nóc một cổ xe lớn dãy tay Bèn lập tức lùi về Diễn Thừa Chí giao xa thiên quảng Nửa sống nửa chết cho ông cầm Tôn người nhảy vào giữa dòng dây Của thanh trúc băng Rồi hỏi dội Sao rồi A cửa vừa khóc vừa kêu Sư phụ ta chết rồi Diễn Thừa Chí cúi người xem xét Quả nhiên Trịnh Thanh Trúc đã ngừng thở Chàng sờ vào trước ngực Thì thấy tim lão vẫn còn đập yếu ớt Lật người lão lên thêm năm lỗ nhỏ trên lưng tuy đã cầm máu nhưng đều đúng vào yếu quyệt mai mà nội dung của trịnh thanh trúc thâm hậu không thì lão không thể gượng nổi đến lúc này viên cờ chí giận hỗn nguyên cung điểm vào huyệt thiên phủ và dũng tuyền dưới bàn chân lão truyền nội lực qua người trịnh thanh trúc huyết khí lão bắt đầu chuyển động từ từ hồi tỉnh mở mắt ra a cửu mừng lớn lớn tiếng kêu lên Sư phụ! Sư phụ! Trịnh thanh trút khẽ cực đầu một cái. viên tự dí nói. Yên tâm đi, nhất thư của sư phụ cô có thể trị khỏi. Trên khuôn mặt sáng người của A Cửu vẫn còn mấy giọt nước mắt. Nhưng đôi mắt trong veo đã tràn ngập vẻ như mừng. Nàng khẽ nói. Đa tạ tướng công! Lúc này ba người thanh thanh, ông Câm, Hồng Thắng Hải. Đang kiềm chế xa thiên khoản Lùi vào giữa trận Thanh Trúc Ba Quần đạo tỉnh Sơn Đông Thay thủ lĩnh bị bắt Buông chạy tới cứu người Nhưng ban chúng Thanh Trúc Ba Đã ra tay cản trở Hai bên họ hét ẩm ĩ, Loạn đấu với nhau Những tiếng loạn choảng vang lên kịch liệt Chỉ khoảnh khắc là mỗi bên Đã mất mấy chục người trọng thương hoặc chết Thanh Thành nói nếu mà đánh tiếp nữa giờ nữa chắc là hai bên cùng chết rất nhiều viên thừa chí chỉ mong kiềm chế được trận ác đấu để tránh khỏi tổn thương nhân mạng đột nhiên chữ hồng liễu đang đứng trên chồng lương sắt y bỗng dung tay lên hô lớn: không xong rồi quan bên kéo đến phải mấy ngàn người mọi người nhanh chóng rút lui ơ không có cả dạng người lận chạy thôi y đứng trên cao Dĩ nhiên nhìn tới đầu tiên Mọi người nghe hô quán như vậy Ai cũng kinh hãi Nên đau thương đều dừng hết Chỉ nháy mắt đã thấy ba kỵ sĩ phi nhanh tứ Hai là của quần đạo tỉnh Sơn Đông Cử đi thám thính Còn một là người thăm dò của Thành Trúc Băng Cả ba đều kêu réo ôm phòng Bảo mọi người rút lui Đại đội quan binh đã đến Chữ Hồng Liễu không kể gì tới nguy hiểm nữa y tu người nhảy bừa xuống y đứng không vững phải lăn dưới đất mấy vòng khi bò dậy thì hai chân sưng dù lên đau đớn y giật lấy một con ngựa dẫn quần đảo tỉnh sơn đông rút lui viên thừa chí ra dấu bảo ông câm tả sa thiên quản cho họ quần đảo tỉnh sơn đông đón lấy đặt thủ lĩnh trên lưng ngựa rồi chạy vào rừng rậm bên thanh trúc bang cũng nổi sáo tre liên tiếp nhanh tay khiêng đồng bọn bị thương và chết đang nằm dưới đất chia thành bốn đội chạy đi trong chốc lát giữa khoảng đất trống chỉ còn lại đoàn xe của diên thừa chúa viên thừa chí nhảy lên đỉnh chồng rương Dẫn hổ nguyên công thả nhẹ từng chiếc rương xuống ông cơm đứng dưới chụp lấy xếp lên xe lớn thành thành mỉm cười nói họ tổn thương nhiều người như vậy chỉ sợ được ngoài rương có mấy cái không hiểu lại có lời hay lỗ vốn nữa chuyện này phải nhờ đại sư ca của huynh dùng thiết toán bàn tính toán lại đi nha. nghe thấy xa xa tiếng còi hiệu vang lên liên tục tiếng người ồn ào tiếng ngựa hí âm xòm quả nhiên đại đội nhân mã đang kéo đến đây chim thợ chi nghĩ thầm phen này mình đừng lôi kéo hai nhóm anh hùng hảo hán sơn đông hà bắc Nhưng xem ra không thành công rồi Chàng nói Chúng ta đi thôi Mọi người tập trung lừa ngựa Và bọn phu xe lại Rất may là không tổn thất gì Đang định khởi hành Thì thấy mấy trăm quan binh Chia thành hai đội xung phong đến trước Tên bả tổng cầm trường đao Y quát hỏi Làm Hoài. gì ở đây không Thanh Hải đáp à, Bọn tại hạ là bá tính đi đường Bà Tổng hỏi, Sao ở đây là có nhét máu cùng binh khí vậy? Hồng Thắng Hải đáp, Ờ, đó là bọn cường đạo dặn đường cướp bóc á, Mai mà các vị quan binh đến đây, Nên chúng quản sợ bỏ trả hết rồi. Mấy toán lính xông lên trước, Truy kích quần đạo đang chạy trốn. Bà Tổng liếc nhìn mấy cái rương lớn đặt trên xe, Lạnh lùng hỏi, Trong đó có cái gì vậy? Hồng Thắng Hải nói, Chờ, dạ chỉ là hành lý của bọn tại hạ thôi Bà Tổng nói Mở ra xem thử Hồng Thanh Hải đáp An toàn là quần áo tùy thân Không có gì đặc biệt đâu Bà Tổng quát luôn Ta bảo mở thì cứ mở lá nhã gì nhiều vậy. thành thành tức giận lên tiếng Nè không phải là đồ phi pháp Cần gì phải xem tên bà Tổng bắt đầu thoá mạng Thằng lõi lộn giống này, láo thiệt. Hắn trở ngược trường đau dùng cán đau gõ lên đầu thanh thanh. Nàng vội né mình, tránh khỏi. Bả tổng thấy mười chiếc đường sắt rất chắc chắn, đoán là bên trong chứa độ quý. Mới nhìn là hắn đã khởi lòng tham. Bây giờ, nhân cơ hội, y đàn la lên. Thằng lõi này, trả ra kháng lệnh. Anh em, súng công hết tan vật cho ta. Bọn quan binh này cướp đoạt tài vật bá tánh đã quen, không cần phải nói nhiều. Mới nghe hai chữ xung công, đã có mười mấy tên ùa tới, cứ ba bốn tên khiêng một cái đường sắt xuống xe. Tên bả tổng kia nỗi lòng ác độc, sợ khổ chủ tố cáo lên thượng cấp, đèn quát lớn Bọn này đều là thổ phỉ, trả ra kháng cử quan binh, giết hết, không cần lưỡng tội. Hắn lập tức dùng đao chém tướng. Duyên thừa chí, nổi giận, càng nghĩ thầm. Nếu bọn ta không biết giọt nghệ, há chẳng phải bị các ngươi sát nhân diệt khẩu. Loại chó này không biết đã hại chết bao nhiêu lương dân rồi. Đợi thanh trường đau chém tới, chàng nghiêng người cánh má, rồi xoay tay vỗ vào lưng há. Tên này làm sao chịu nổi, lập tức kéo nhào xuống ngựa, mất mạng. Bọn quan binh kinh hải kêu là cường đảo cảng đường cướp tàu vật Cướp tàu vật rồi Những tên đi đầu bị ba người Thanh thanh ông cân Phòng thắng hải xong tới tấn cân Nên chạy tản ra cánh nhé Đại đội nhân mã phía sau Cũng theo đó mà lộn xộn Nhưng cười chú nhặt thanh đại đao Của bả tổng búi lên cảng hậu Ba người kia dẫn bàn xe đi trước Lùi vào trong rừng Nghe đầy những tiếng vũ khí chạm nhau loãng quãng rõ ràng trong rừng quan binh đang đánh nhau với quần đạo sơn đông và băng chúng thành trung ba tuy quần đạo và ban chúng hiểu võ nghệ nhưng không cản nổi quan binh người đơn thế mạnh chẳng bao lâu bắt đầu thất thế phải lùi sa thiên quản và trần thanh trúc đều bị thương rất nặng không ai chỉ huy quần hào lúc này như ông vở tổ mạnh ai nơi đánh bị quan binh bao giây từng nhóm nhỏ mà tấn công tiếng kêu gạo thê thảm ở đây vừa tắt nghẹn ở chuột khác lại nổi lên tập hợp xong bàn xe và một gốc cây ở địa rừng thanh thanh hỏi sao bây giờ phải làm sao đây viên cười tiếng nói giúp đỡ trường đạo giết bộ quan binh thanh đệ ở đây canh giữ thanh thanh gật đầu đồng ý cùng ông cơm và hồng thánh hải di ra trong trường bàn xe tên quan binh nào xông vào là bị giết ngay nên nhất thời bọn chúng chưa dám ép tới gần viên cười khí tung người lên cây quan sát tình thế chẳng thấy a cửu và mấy đầu mục của thanh trúc ban đang bị mấy chục quan binh dây chặt tình thế ở đó là nguy hiểm nhất viên thừa khí lập tức tung người nhảy xuống chạy thẳng tới trước Trên tay thái vừa đưa ra đã hấp dẫn hai ngọn thiết thương đang đâm tới a cửu chặn hô lớn lùi về ngọn đồi phía tây lại có một tên võ quan nhưng đao chém a cửu Dương cửa khí phóng cướp đá cương đao bay đi mất đánh thêm một quyền vào trước ngực tên võ quan lập tức ngọc máu ra té ngửa xuống đất a cửu thổi sáo đe ra lệnh Bàn chúng thành trung bàn lập tức người về phía tây dần dần tụ lại được như nhau viên thừa chí chạy qua chạy lại bảo quần đạo sơn binh cũng lùi về phía tây hễ thấy nhóm cường đạo nào bị quan binh bao vây không thoát thân được chàng lập tức xông vào giải cứu khi tập hợp được thành một nhóm đông tình thế tức thì khác hẳn viên thừa chí dẫn họ vừa đánh vừa lùi lên ngọn đồi đó phòng thủ chàng lại lựa trong ban chuyến và quần đạo ra mấy chục người võ công cao nhất dẫn họ xung phong xuống dẫn hết đoàn xe và ba người thanh thanh lên đỉnh đồi bọn quan binh đứng dưới đất la hét õm cõi bao vây rất chặt viên thừa ký hạ lệnh cho quần hào dừng ám chiếu cho phòng thủ ngọn đồi quần hào rõ ràng sắp vô trận tính mạng khó toàn bây giờ được hướng dẫn tạm thời thoát khỏi nguy hiểm mà rất tôn trọng hiệu lệnh của viên thừa tướng. Hơn hai trăm quang binh xông lên đồi liền bị một trận mưa ám khí hất xém bỏ lại mấy chục cái xác. Quan binh vừa rồi thừa thắng mưa gió xung phong bây giờ gặp trở ngại trương bắt đầu sợ chết không có tên nào điều mạng tấn công lên núi nữa trương chỉ reo họ lớn tiếng cho trưởng quan nghe thế mà thôi những tiếng xung phong giết vang động cả trời nhưng người thì chẳng thấy ai rất lâu vẫn không có tên lính nào chạy đến gần viên thừa khí sắp xếp kế hoạch phòng thủ bảo bốn người là đạm ngự tài chủ chữ hồng liễu hồng thánh hải và a cửu mỗi người dẫn một đội canh giữ một hướng những người còn lại ngồi tại chỗ băng bó vết cương nghỉ ngơi đều tức Diên Thừa Chí dùng phép thôi cung quá huyệt Xoa bóp cho Trịnh Thanh Trúc và Sa Thiên Quảng một hồi Hai người ngủ tiếp đi trên đỉnh đồi Quần đạo Sơn Đông và ban chúng Thanh Trúc bang Thấy thủ lĩnh mình vô sự Càng kính phục Diên Thừa Chí hơn Diên Thừa Chí hỏi mấy trại chủ về địa hình nơi đó Rồi nhảy lên nóc xe Đứng xem xét tình hình đám quan binh Thấy phía sau đội quan binh này Có những chiếc xe rất nặng Chàng liền nhảy xuống, hỏi thanh thanh. Lúc nãy chúng kêu la tàu vật gì vậy? Chữ hồng liễu đang được hoài âm sông kiệt nắng bóp hai chân. Nghe viên thừa chí hỏi đến chuyện này, y bèn đáp. nhất định bọn quan bên này đang áp tải tiền thuế đi Bắc Kinh. Chúng ta gặp chúng ở đây, thiệt là may mắn. Viên thừa chí hỏi. "Vận chuyển tiền thuế sao? Vậy sao phải cần đại đội quan binh như vậy? Chữ Hùng Liễu đáp. Bây giờ thiên hạ đại loạn, quần hùng nổi dậy khắp nơi, chẳng nơi nào không có hào kiệt khai sơn lập trại. triều đình chỉ biết thu giác lương thực cùng tiền thuế ở Giang Nam, dẫn chuyển về Bắc Kinh để phát quân lương. Sùng Trinh vừa phải đề phòng quân Mãng Châu ở Liêu Đông, vừa phải đối phó với sấm Dương và các lỗ anh hùng. Số tiền thuế này là mạng của hắn mà nếu xảy ra sơ xuất thì hắn không thể ngồi yên trên ngai vàng được nữa dĩ nhiên phải phải rất nhiều nhân mã hộ tống lương thực cùng tiền thuế vốn vận chuyển bằng đường thủy nhưng chắc hoàng đế cần tiền gấp quá nên mới đi đường bộ cho nhanh diêm thừa chí nói Bộ quan bên này đang gánh nặng như vậy còn dám đến đây làm khó làm dễ chúng ta chữ hồng liễu mỉm cười nói Chúng cứ tưởng là nhứt tay một cái Là giết sạch chúng ta Chụp cho mấy cái mũ đại Dương ma dương gì đó Rồi trình tấu lên trên ha Chẳng lập công lớn hay sao Y ngừng một chút Lại nói Bọn tại hạ vốn là cường đạo thổ phỉ Không đến nỗi hoang uổng Chỉ tiếc là liên lụy đến tướng công Duyên thừa chí thở dài Nói <cười> Quang ép dân phản hôm nay chính mắt ta nhìn thấy lúc nhỏ chàng đã học ưng tùng được một chút binh pháp thô thiển suy nghĩ chốc lát rồi nói ở hướng tây bắc có một cửa thung lũng hẹp chúng ta theo đó mà chạy ra ngoài lúc này chữ hồng liễu đã phục chàng sát đất y đang nói trên viên tướng công cứ giảng dò mọi người sẽ nghe theo hiệu lệnh viên thừa chí vẽ bản đồ dưới đất trình bày kế hoạch phá dây rồi chia công việc cho mọi người. khi chàng phát lệnh, quần hào đồng thanh reo hòa gian dội. viên thừa chí cùng ông cơm đi trước mở đường, dẫn mọi người xung phong xuống núi. bọn quan binh đã quẩy quậy lắm rồi, chỉ có một số ít được lệnh canh giữ, phần lớn ngồi nằm la liệt để nghỉ ngơi. đột nhiên thấy quần hào reo hòa xung phong tới, khí thế hung hãn vô cùng chúng chưa kịp chống đỡ đã bị quần hào phá vỡ một khoảng cứng để thoát thân quần hào chạy về phía cửa thung lũng quan binh họ hét đuổi theo sau truy đuổi một hồi mấy chục cường đạo và bàn chúng chạy sau cùng đột nhiên quay lại chiến đấu cản trở quan binh truy đuổi khi đại đội quan binh tấn công tới nhóm cảng hậu này cũng lùi hết vào trong thung lũng hai bên con đường dẫn vào thung lũng này là những ngọn núi cao chót vót địa thế vô cùng nguy hiểm khi quan binh đuổi vào thung lũng tên tổng binh chỉ huy bèn hạ lệnh đuổi chậm lại đề phòng mai phục đột nhiên trên cổ xe lớn phía trước có một chiếc rương sắt rơi xuống nắp rương bật mở đổ ra một quãng đường dương vải kiên ngân châu báu chiếu sáng lấp loáng hấp dẫn vô cùng tổng binh cả mừng hạ lệnh gấp rút đuổi theo đuổi được một lúc chúng thấy quần hào quan cả binh khí mà chạy loạn xạ dưới đường rải rác rất nhiều tiền tài châu báu bọn quan binh lập tức chen nhau mà lượm rối loạn cả lên quan tổng binh thấy quần hào tan rã ngay cả binh khí cũng vứt đầy dưới đất nên không đề phòng gì nữa hăng một lòng một dạ muốn đoạt lấy chiếc đường bảo bối bèn hạ lệnh cho cả tiền quân trung quân hậu quân cùng đuổi gấp lên. lúc này viên thừa chí đã trèo lên vách núi, bám cả tay chân và những sợi dây mây trên cạnh cây vách đá, đi vòng lại phía sau bọn quan binh. quả nhiên hậu đội là một đoàn xe dài dằng vặt, nhiều không sao đếm xuể. quanh xe đều dùng vải vàng che trắng trên xe có cắm cờ hiệu ghi chữ đỏ Đại Minh Giang Nam tàu vật càng nhìn ra xa. Đoàn xe càng giống một con rồng vàng Rất dài viên thừa chí vừa kinh hãi Vừa mừng rỡ Thế triều đình còn mạnh Không dễ dàng đối địch Nếu cướp được số tiền thuế này Thì chính là một nhát búa bổ vào đầu Cái đại thù sùng trên hoàng đế Nghĩa binh của sống dương Sẽ dễ dàng thành công hơn Chàng thấy dư đồi cây cối um tùm, Đàn chui ra khỏi rừng để quan sát Chỉ chốc lát Chàng đã tới sát đội ngũ quan binh nhờ cây cối che chắn mà nghe rõ cả tiếng trò chuyện của chúng những cỗ xe ồn ào lăn bánh qua mặt chàng mãi không dứt lát sau tiếng bánh xe lách cách có vẻ nhẹ nhàng hơn hình như hàng chở trong xe không phải tiền bạc hay lương thực nữa chàng theo kẻ hở trong bụi rậm nhìn ra ngoài thì đó là hơn trăm chiếc xe chở tù mỗi người tù đều bị trói quặt hai tay Bỏ ngồi trong xe Trên xe cắm cờ trắng Ghi những chữ Hậu trảm cử khấu Nào là gian dương đại đạo Lưu khấu đầu mục Dân dân hiển nhiên đây đều là quân khởi nghĩa Hoặc là những kẻ cầm đầu sơn trại Phản kháng triều đình diên cửa chí nghĩ thầm Những người này đều nên cứu Nhưng mình đang phải cách nào đây Đang suy nghĩ Đột nhiên chẳng thấy một chiếc xe đi ngang qua với chữ Hậu Cảm Phản nghịch Tôn Trọng Thọ Nhìn từ chí Kinh Hải đuổi theo nhìn kỹ thì người ngồi trong xe đúng là Tôn Trọng Thọ Tóc hai bên thái dương ông đã bạc sắc mặt đầy vẻ phong sương so với hồi chẳng gặp trên đỉnh Thánh Phong thì già đi nhiều nhưng dáng vẻ vẫn vô cùng khẳng khái Tuy ngồi trong xe tù Mà phong độ của ông vẫn không kém năm xưa Diện Thừa Chí còn đang kinh hải Lại thấy những chiếc xe tù phía sau đẩy tới Đều nhớt thuộc hạ của cha mình Trước kia từng dạy dỗ nuôi dưỡng mình Ba vị thuốc thúc, nghe hào, chu an quốc, la đại thiên Cũng có trong đó Chỉ thiếu ưng tùng Diện Thừa Chí chua xót trong lòng Sau đó chẳng thầm mừng rỡ Ông trời có mắt Hôm nay cho mình gặp các vị thúc thúc tại đây Không bao lâu Những chiếc xe tù đã đi qua hết Diêm thừa chí phóng người chạy ngược ra sau Bọn quan binh nhìn thấy chàng Lập tức nổi hiệu báo động Có tên kịp lấy cung ra bắn Nhưng thân pháp Diêm thừa chí cực nhanh Khi tên bắn tới Người đã không thấy đâu nữa Chàng chạy được mấy chục trượng Thì hết đội ngũ quan binh Đi cuối cùng là một tên võ quan cưỡi ngựa cầm đại đao áp giải. Dìng ngựa chí đang định ra tay thì đột nhiên thấy xa xa các bụi bay mù, mấy con ngựa đang phi tứ. chàng nghĩ bụng, thì ra có cuộc tiếp ứng. Bình đợi họ tới đây xem rõ ràng rồi máy tính. Chỉ chớp mắt là năm con ngựa đã chạy tới nơi. Đi đầu là một nữ nhân chính là phi thiên ma nữ tôn trọng quân bốn người phía sau là vợ chồng quy tân thụ và mai kiếm hòa lưu bội sinh viên thừa chí cảm mừng kêu lớn nhị sư ca chàng lập tức phóng ra đứng trước mặt vợ chồng quy tân thụ quy nhị nương dừng ngựa nhận ra rằng liền gật đầu một cái rồi hỏi hừ thì ra là người có chuyện gì không Viên thừa chí đáp Tiểu đệ đang có chuyện gấp Mong sư ca sư tẩu cùng các vị ra tay trợ giúp quy nhị nương nói Chúng ta cũng có việc quan trọng Không rảnh Mụ cùng quy tâm thụ Là giật dây cương Hai con ngựa chạy qua hai bên viên thừa chí Tiếp tục phi về phía trước Mai kiếm quà Chắp tay hô một tiếng Sư thúc Rồi chạy theo sư phụ sư nương lưu bội sinh thì nhảy xuống ngựa lên tiếng sư phụ sư nương đã có gì quan trọng đệ tử lo liệu xong sẽ lập tức tới đây nghe lời sư thúc sai khiến viên thừa chí nói vậy thì không cần nữa lưu huynh cho ta mượn con ngựa một chút lưu bội sinh nói sư thúc cứ dùng đi y đưa dây cương cho viên thừa chí viên thừa chí nói hai người chúng ta cởi chung con ngựa này đuổi kịp bọn quan bên phía trước là được rồi Nói xong chẳng tung người lên ngựa Lưu bộ sinh cũng nhảy lên Viên thừa chí kẹp hai chân lại Con ngựa lập tức cất gió Thì nhanh tới trước Lưu bộ sinh cất tiếng hỏi Sự thúc rượt theo bộ quan binh để làm gì Viên thừa chí đáp Cứu người Lưu bộ sinh mừng rỡ nói Vậy thì hay quá Bọn đệ tử cũng đang đuổi theo bộ quan binh này Để đánh cho một trận Viên thừa chí nghe vậy mừng rỡ thuốc ngựa chạy càng gấp hơn cuối cùng chàng đã nhìn thấy sau lưng đội quan quân áp giải nhưng không thấy vợ chồng quy tâm thụ các lên vượt qua bọn chúng rồi chàng bèn giục ngựa tới gần tên chỉ huy quân áp giải nghe tiếng gió ngựa phía sau vừa quay đầu lại đã thấy một người từ lưng ngựa nhảy tới thanh giật mình kinh hãi vội dung đại đao chém lên trời tay phải viên thừa chí đưa ra phía trước chụp lấy cám đau người đã nhảy lên lưng ngựa quán tay trái điểm trúng nguyệt đạo sau lưng tên kia lập tức tê chuẩn hắn luôn phản kích nhưng không động đậy được nữa diêm thừa chí quát bảo mau hạ lệnh cho đoàn xe chở tụi chân lại tên chỉ huy chưa kịp hạ lệnh đã thấy vợ chồng quy tân thụ bất ngờ từ trong rừng nhảy sổ ra Bốn người cùng bước binh khí dám giết quan binh Đội ngũ lập tức lộn xộn Diệm thừa chí Bảo lưu bồi sinh tới giúp sư phụ Rồi giật lấy đại đao Chạy tới cổ xe nhốt tôn trọng thọ Cảnh chén giỡn chiếc xe la lớn Tôn thúc thúc Coi là diệm thừa chí nha Tôn trọng thọ nghe Mà như đang nằm mộng Ngơ ngác một hồi rồi mới hiểu Duyên Thừa Chí lại tới cứu chùa An Quốc, Nghe Hồng và La Đại Thiên. Những người này đều là võ tướng đánh quen tâm trận. Tuổi già mà phong thái anh hùng chưa mất. vừa được cứu tại dựng Lê Bình Chí. Người thì tránh giết quan binh loạn xạ. Người thì phá dở xe tù cứu người khác ra. Nhưng ai phát hiểm đều lo phá xe cứu người. Chỉ chốc lát. Bao nhiêu xe tù đều bị phá vỡ, hơn trăm hảo hán như toàn sống chuột Trong đó có ba mươi mấy người là thuộc hạ cũ của Sơn Tâm Nghe nói người đến cứu là công tử của viên đốc sư Ai cũng phấn chấn hẳn lên Đánh nhau loạn xạ một hồi Hậu đội của quan binh không còn nội ngũ gì nữa Tranh nhau chạy trốn về phía trước lúc này tiền đội của quan binh đã phát hiện phía trước có đá lớn cản đường không thể đuổi tới được thế là cả đậu lấm đuôi đều loãng xạ viên thừa chiếu thấy bọn quan binh đang rối loạn nhưng quân số rất đông không dễ gì tiêu diệt được chàng dứt bỏ đại đao nhảy lên mắt đội xe vận chuyển lương thực và tiền thuế đang xếp hàng dài chạy trên nắp xe khoảng một dặm Chàng mới thấy tên tổng binh của đội quân này Đầu đội nón sắt Tay múa trường đao Chỉ quy tác chiến Viên thừa chí nhảy lên lưng ngựa tên tổng binh đó Xoay đo về Định chém Viên thừa chí dương tay định chụp lấy Nào ngờ Từng người nhảy xuống ngựa nhanh như chết Nên chàng không tính được cổ tay của hắn Viên thừa chí nghĩ thầm Không ngờ trong quan quân cũng có người võ cao như vậy. tay cái chàng dung linh ba đồng tiền nhỏ bay ra đây chính là thủ pháp phát xạ quân cờ do một tam đạo nhân truyền dạy tên tổng binh đó núi trường đau đạt được hết ba đồng tiền diện thừa khí kết tiến khen giỏi lắm bây giờ như đỡ thử xem. giang dễ liền hai tay ném ra ba lần chính là hai mươi bảy đồng tiền chia làm ba đường thượng trung hạ đánh lên người của hắn dù là võ lên cao thủ cũng khó đỡ chưa này tên tổng binh tuy rõ nghệ cao cường nhưng làm sao tránh được thủ pháp mãn thiên qua vũ loảng choảng một tiếng trường đao tuột khỏi tay hắn rời xuống đất sau đó đầu gối hắn gặp lại hai và lưng đều trúng kim tiền tiêu khuỵu chân quỳ xuống trước mặt viên thừa thiết Diêm cửa chí niệm cười nói. Không cần đa lễ. Chàng đưa tay, nắm cái tay trái hắn đỡ dậy. Không ngờ, hắn suốt một quyền đánh vào trước ngực của chàng. Thế quyền về nhanh, vừa có lực. viên cửa chí đứng yên, chàng bảo. Ta để như đánh một quyền cho hả già? Rõ ràng thôi quyền này đánh trúng vào ngực chàng, nhưng lại giống như đánh trúng một khối bông gòn hoàn toàn không phát ra tiếng động cũng không có tác dụng gì hết nhưng từ khí giận nội cơn, nếp bổng tên tổng binh quăng lên thấy hắn bay lên trời như một con diều bị đứt dây bọn quan quân đều kinh hãi la lên tên tổng binh tưởng xe này chắc chết nên nhắm nghiền mắt lại nào ngờ khi rơi xuống thì hắn được hai bàn tay đỡ lấy mở mắt ra vẫn thấy thư sinh lúc nãy Bây giờ, hắn đã biết võ công người này cao hơn mình biết chục lần. Đã lọt vào tay, thì không còn cách nào kháng cự. Nên, hắn không nghĩ gì tới chuyện sống chết nữa. Mà nếu hắn luôn chống đỡ, cũng không biết phải chống đỡ từ đâu. Viên cười chỉ nói với hắn. Ngươi hãy hạ lệnh cho tất cả buôn vũ khí. Ta sẽ tha không giết các ngươi. Tên tổng binh nghĩ thầm. Số tàu vật này quan trọng vô cùng. Nếu để cướp đi thì chắc chắn mình bị xử tử hắn bè ngẩn cao đầu Giọng dạc nói Các người muốn giết thì cứ giết Không cần phải nhiều lời Viên thừa chí mỉm cười Càng lại giận kinh Ném lên trời Khi người xuống Càng chụp lấy Vừa lại ném lên Cứ thế ba lần Tên tổng binh qua mắt chóng mặt Không biết mình đang ở đâu nữa Duyên cười ký lại nói Nếu như không hạ lệnh Thì ngươi chết ngay Mà thuộc hạ của ngươi cũng không sống nổi Đâu hàng là hay nhất Tên tổng binh lúc này nghĩ thầm Đúng là trước mắt Chỉ còn một con đường sống Hắn bạn gật đầu Duyên cười ký hỏi Ngươi họ gì Hắn đáp Tiểu tướng họ thủy Hắn định thần một chút rồi hạ lệnh gọi bọn tham tướng thủ bị du kích đô tư dưới tay mình đến bọn tùy tướng ngán đầu hàng đạo tặc đều hoảng sợ nhìn nhau một tên đô tư cất tiếng khóa mạ người ai gặp vua mà bất trung bất vừa nói với cầu, viên thừa nhi đã túm lấy hắn quật xuống đất nước xỉu lập tức Hết thảy số võ quan còn lại đều run rẩy nói thuật hà xin phụng phụng cương lệnh của tổng binh thủy tổng binh quát lên hạ lệnh ngừng chiến viên cửa chiến quyền lệnh cho quần hào không chém giết nữa lại bảo thủy tổng binh hạ lệnh cho quang binh bỏ vũ khí xuống thủy tổng binh không làm gì được nữa chỉ còn cách dâng lời thế là trận hỗn chiến chấm dứt dưới anh đuốc sáng trưng đột nhiên thấy năm người chạy tưới lục loại lung tung trong bàn xe phá nắp rất nhiều rương hòm họ thấy toàn là tiền bạc và đương thực hất ra một bên không lấy bọn quan binh thấy năm người này hung hãn mình đang bại trận nên không dám cản trở khi họ đến gần thì ra là năm thầy trò quy tân thụ viên thừa chí hồ lớn vậy sư ca sư ca tìm gì vậy để tiểu đệ bảo chúng lấy ra Quy Tân Thụ thấy bọn võ quan lớn nhỏ đều tập trung ở cạnh viên thừa chí Chỉ nhô lên hợp xuống ba cái đã đến chỗ Thủy Tổng Bình Đưa tay ra nắm lấy ngược hắn, sách bổng lên Lúc này Thủy Tổng Bình chưa hoàn hồn Lại đột nhiên gặp phải một đại cao thủ nữa Y dãy vụ thế nào cũng là vô dụng Quy Tân Thụ quát hỏi y Phục linh Thủ ô Hoàng, của mã sĩ anh tiến công cấu... Nhấu ở chỗ nào? thủy tận bình đáp mã tổng đốc chê đoàn xe này đi chậm đã phái người khác đưa về kinh rồi quy tân thụ hỏi có thật không thủy tận bình đáp tính mạng tiểu tướng đang nằm trong tay các vị đâu có dám nói dối quy tân thụ vứt hắn xuống đất rồi thét lên nếu ta điều tra được ngươi nói bừa bãi gạt người ta sẽ trở về lấy cái mạng chó của ngươi y quay lại bảo quy nhị nương Đuổi lực phía trước Quy Nhị Đương vẫn bồng đứa bé Trong lòng lại càng lo lắng Xoay tay đánh vào một tên quan binh sớ rớt cản đường phía trước Khiến hắn té chết ngay tại chỗ Vợ chồng họ Quy Không đếm xỉa gì đến viên Thừa chiến nữa Dẫn độ đệ rời khỏi đó Diên Thừa Chi biết vợ chồng Nhị Sư Ca không thân thiện với mình Nên cũng im lặng Không nói gì Đợi năm người rời khỏi đó, chàng mới hỏi Thủy Tổng Binh. Họ tìm vượt hoàng gì vậy? Thủy Tổng Binh bị bắt rồi đầu hàng. Lúc này, lòng dạ rối đen, hồn bất phụ thể. hắn nghĩ đến hoàng đế sẽ hạ chỉ chém hết nhà mình. Lại nghĩ đến công danh tiền đồ từ nay như nước trôi ra bể. Dừng cửa chí hỏi mãi, hắn cứ âm ớ trả lời không biết như gì. Mất nửa ngày, Duyên từ Chi mới hiểu được đại khái. Thì ra gần đây, dưới vực sâu ở hoành sơn xa thẳm, có người tìm được một miếng phục linh lớn, ước tính đã trên ngàn tuổi. Thật là xảo hợp. Cũng lúc này ở Liêu Đông, có người đào được một cây hà thủ ô đã thành hình người. Hai món này đều là báo vật ngàn năm khó gặp. Tổng đốc Phụng Dương, Là mã sĩ anh nhận được tin tức Cùng bọn tham mưu với trướng tốn cả nửa năm Vừa dùng thủ đoạn cưỡng ép Vừa trả giá cao để thu mua Sau đó hắn tìm những dược sư cao thủ Sai chế luyện thành tám chục viên phục linh thủ ô hoàng Trong thuốc còn phối chế thêm nhân sâm lâu năm Ngũ sắc linh chi, xạ hương, ngưu hoàng Toàn là dược liệu quý cả chỉ riêng dược liệu đã tốn tới hai ba vạn lạng bạc rồi. vụ này làm chấn động các quan trường lẫn giới hành nghề y dược ở Giang Nam. theo cổ phương ghi lại, thì loại hoàng này thật sự có công hiệu cải tử hoàn sinh, ai thể chất yếu kém chỉ cần uống một hoàng là khỏe ra lập tức. Mã Si Anh giữ lại 40 viên chuẩn bị cho 40 mươi năm cuối đời của mình, mỗi năm uống một viên. Còn bốn chục viên thì hắn tiến cống vào cung, ước mong sùng trinh làm hoàng đế thêm bốn chục năm nữa, mỗi năm thăng quan cho mình một cấp. Khó khăn lắm, Diện Thừa Chi mới hiểu được Thủy Tổng binh kể nhân gì. Chàng nghĩ thầm. Vậy là đúng rồi. Con của nhị ca có bệnh, chữa trị lâu ngày không khỏi, để tổng ấy nóng lòng đoạt lấy suốt dược hoàng đi. Thủy Tổng binh lại nói mã tổng đốc định sai tiểu tướng đem loại thuốc quý này vào bắc kinh nhưng về sau tổng đốc chê đoàn xe này quá đông hành trình chạm chạp lại áp tải bọn tử tội nên không cát lợi tổng đốc bèn sai tổng tiêu đầu vĩnh thắng tiêu cục ở kim linh hộ tống đưa vào kinh dân lên hoàng tượng còn chuyện mã tổng đốc giữ lại bốn chục viên thuốc cho mình là một chuyện cực kỳ bí mật Ngay cả thê thiếp sủng ái nhất của hắn cũng không được biết Dĩ nhiên Thủy Tổng binh lại càng không biết nhưng Thừa Chi rất mong nhị sư ca đoạt được thuốc hoàng để cứu mạng con trai Chàng bèn hỏi Bọn tiêu sư đó đi được mấy ngày rồi? Thủy Tổng Bình đáp Khởi hành là cùng một ngày Nhưng tiêu cục chỉ có mười mấy người Nên đi nhanh hơn nhiều Chắc họ đã đi trước năm sáu ngày được rồi Lúc này, Tôn Trọng Thọ, chu An Quốc, Nghê Hào, La Đại Thiên Cùng mọi thuộc tướng quân viên sùng quán Đã kéo tới gặp viên thừa chi Mọi người thoát khỏi đại nạn Lợi thế viên thừa chi đã lớn thành người Thân hàm tuyệt kỷ Trận chiến hôm nay chỉ là thử sức Nhưng chàng đã hiển lộ được hùng phong ngày trước của phụ thân Không ai là không kinh ngạc, mừng rỡ Viên thừa chi hỏi Nguyên Do bị bắt Tôn Trọng Thọ kể lại đại khái Năm xưa thuộc hạ Sơn Tân tụ hội trên đỉnh Thánh Phong Quân Minh bất ngờ đột kích, May mà đa số đã rời khỏi đó Chỉ có Ưng Tùng bị hại Còn bọn Tôn Trọng Thọ đều thoát hiểm Sau này lại tụ họp ở phía nam tỉnh Sơn Đông Tập trung hào kiệt chuẩn bị khởi sự Không ngờ tiết lộ bí mật Tháng trước bị Tổng đốc Mã Sĩ Anh Phủ Phụng Dương đánh ức Những nhân vật quan trọng đều bị bắt Rồi áp giải lên kinh thành xử trảm Mai mà thiên duyên xảo hợp Họ được viên thừa chí cứu thoát Tôn trọng thọ nghe nói viên thừa chí có liên lạc với xóm Dương Ông bèn nói Công tử, ở đây đã có quần đạo và ban chúng Là thêm một số hoàng bình đồng đúc mới đầu hàng Họ đều rất thán phục công tử Đúng là cơ hội ngàn năm khó gặp Tại sao con tử không quán chuyển về kinh chỉnh đốn nhóm người này một phen? viên Thừa Chí mừng rỡ nói Tôn Thúc Thúc nói rất đúng Phải nhờ Tôn Thúc Thúc, Chu Thúc Thúc Và các vị cùng tham gia mưu đồ đại sự Dùng này rất đông anh hùng hào kiệt Chúng ta phải cố gắng làm ra chuyện lớn Trước mắt phải tìm một nơi tụ tập quần hùng Tôn Trọng Thọ vỗ đùi kêu lên Thầy lắm Sao chúng ta không đến Thái Sơn? Duyên Thừa chiến nói Thái Sơn cách đây không xa lắm Không còn chỗ nào tốt hơn nữa Mọi người lập tức thu nhặt số kim ngân châu báu đã quan giải khắp nơi, Rồi lấy tiền thuế ra Chia cho ban chúng thành trúc bang và quần đạo tỉnh Sơn Đông hai chục dạng lượng Chữ hồng liễu cũng được năm ngàn lượng Sau đó họ lấy ra thêm năm chục dạng lượng Thưởng cho số quan binh đầu hàng trong thung lũng lúc này tiếng hoang hô vang dội như sấm động quan quân đầu hàng vốn đang ủ rũ khi được chia tiền tinh thần phấn chấn hẳn lên hai tên ban chúng thanh trúc bang khiêng một cái cán, đưa ban chủ trịnh thanh trúc tới nhưng thừa chí thấy trên mặt lão đã có sắc máu chàng quan hỉ nói vết thương của bàn chủ bình phục rất nhanh đủ biết nội lực thâm hậu như thế nào trịnh thanh trúc nói Xin đà tạ công tử Tại hạ vừa được biết công tử là cốt nhục của viên đốc sư Thật hết sức vui mừng Nói đến đây Thanh âm lão ngạn hẳn đi Viên thừa chí ngạc nhiên hỏi Trình ban chủ có quen biết tiên phụ hay sao? Trình thanh trước lắc đầu Lão bảo bọn tùy tùng mở bọc Lấy ra một phong thư lớn Đưa cho viên thừa chí rồi nói công tử xem cái này thì sẽ biết đầu đuôi viên thừa chí nhận lấy thấy trên vị thư ghi ba chữ lớn tuyền thanh ký dưới có mấy chữ trình bản trực soạn trên nó phải viết một đôi câu đối đôi mộ tri kỷ hai kẻ ngu si chàng chưa hiểu bèn hỏi vị trình bản trực tiên khi này Là thế nào với trình bán chỗ Trình canh trúc đáp Đó là tiên huynh tại hạ tên là trình bản cương Duyên thừa chí đột đầu Mở phong thư ra Trong thư viết Sùng quán mười năm Là thần nhân bảo vệ biên cương Một mình dẫn quân Giữ yên quan ải Trong lòng chàng nói lên một cái chàng lại hỏi lá thư này nói về tiên phụ ư trịnh thanh trúc đáp đúng vậy lệnh tôn đốc sư đại nhân là người mà tiên huynh thán phục nhất trên đời viên cửa chí cung kính nâng lá thư lên đọc tiếp sơn hải quan trong dòng một dặm mỗi dòng gác đều do sùng quán lập nên mỗi viên gạch trên tường thành đều do sùng quán xây dựng thử hỏi từ khi xảy ra chiến trận ở đất liêu có ai bắt địch bỏ thành trì mà rút chạy trong vòng trăm dặm người giữ chắc biên cương sau khiến địch kinh hoàng bỏ ý xâm lăng ngoài sùng quán ra còn ai khác nữa viên tự chí đọc xong đoàn này khoáng đã đẫm lệ chàng lật sang trang khác đọc tiếp Thảo Dân xin hỏi Từ khi địch bắt đầu xâm lấn Có trận nào địch không thắng? Có thành nào địch không chiếm? Thưa rằng không có Thảo Dân xin hỏi Phải chăng từ trận phòng thủ Ninh Diễn nằm Bến dần, Triều Đình mới biết phải phòng thủ Từ trận tấn công Cẩm Châu nằm Điên Mão Triều Đình mới biết phải tấn công thưa rằng đúng vậy hôm nay thu hồi lạc tôn là quân lính đất nào quân lính đất liêu chiến mã đất nào chiến mã đất liêu trước khi sùng quán đặt chân tới đất liêu này vùng này có binh mã của thánh thượng không nhưng cửa chí lật sang trang khác trang đọc tiếp khắp thế gian đều là những người khôn khéo chỉ có viên công Là một kẻ đại ngu si Tiền bạc là thứ mà khắp thế gian Không ai không thích Chỉ một mình viên cân không thích Ai cũng thích được người đời yêu quý Chỉ một mình viên cân không tiếc mạng Mà chịu nhận những lời trách móc, Những nỗi cực nhọc Không ai dám nhận Viên công nhận ngay chẳng tiếng nề hà Những chuyện hiềm khích nghi ngờ không ai tránh né viên công không ngần ngại rước lấy vào mình còn nữa chuyện đói rét không ai chịu được viên công đứng ra chịu đói rét làm gương cho binh sĩ những điều lệ giáo ít ai dám khóa viên công cũng dám đạp lên để phơi bài gan ruột cùng thuộc hạ dưới trướng mình viên thừa chí đọc đến chỗ này thì không gượng được nữa nước mắt ào ra Rơi lợp bợp trên trang giấy. Qua màn nước mắt mờ mờ, Chàng cố đọc mấy dòng chữ cuối cùng. Vì thế, Có đào xới hết mười hai tỉnh dùng trực lệ Để tìm người gan dạ thẳng thắng, Đảm được trọng trách, Mà giữ mình trong sạch như viên công. E rằng không thể có được. Vì thế, Chỉ một mình viên công, là xứng đáng để trình bản trực này chết thay viên thừa chí ôm lá thư vào sát ngực vừa tuôn nước mắt vừa nói lệnh huynh thật là tri kỷ của ti phụ xưng tụ ti phụ như thế tại hạ cảm kích vô cùng trình thanh trước thở dài nói à, tiên huynh cục lệnh tôn vốn không quen biết tiên huynh Chỉ là ba tính bình thường Đã ba lần xin gặp Nhưng lệnh tôn bận rộn Nên chưa được tham kiến Tiên huynh vẫn không vui lòng Liền xin vào làm thuộc hạ Trong phủ đốc sư Đã sức lo việc Cuối cùng Cũng được đốc sư coi trọng Thu làm môn sinh Lệnh tôn bị oan hạ ngục Lại bị độc hình lăng trì. Tiền Quỳnh bẽ những lá thư này gửi triều đình đầy minh quan cho lệnh tôn chỉ vì dân từ vô cùng thẳng thắn nên hồn quân dân dữ mà tự tử tiến bản thân một đám dân chúng ngu dốt không phân biệt được đúng sai tin vào chuyện này sau khi lệnh tôn bị bắt lên pháp trường bọn ngu dân ào lên cắn nát thân thể của đốc sư. Còn nói là phải uống sạch máu ăn sạch thịt của gian tạc bán nước diên thừa chi nghe đến đây chàng buông tiếng khóc ròng quay lại hỏi tôn trọng thọ tôn túc túc tôn túc túc chuyện này có thật đấy không tôn trọng thọ cúi đầu rơi lệ đáp đúng là như vậy năm xưa con còn nhỏ chúng ta còn nói để con đỡ đau lòng diên thừa chi giận dữ nói bọn hôn quân giang thần làm chuyện bậy bạ bả. còn có thể hiểu được nhưng tại sao dân chúng trong thành bắc kinh lại ác độc như vậy tôn trọng thọ đáp bá tính không hiểu được chân tướng tin rằng thánh chỉ của hoàng đế không thể sai được lúc đó quần thành dây thành bắc kinh cướp bóc đốt nhà giết hại cả ngàn cái giả người để bá tính trong thành bắc kinh đã hận bọn hán giang cấu kết với địch đến tận xương tủy trình thanh trúc nói phải phẫn nộ vì huynh trưởng tìm mọi cách xâm nhập kinh thành làm một kẻ sai dịch đê tiện tìm cơ hội hành thích hố quân để trả thù cho tiến huynh và viên đốc sư tiếng là võ nghệ kém cõi hành thích không thành bị bọn thì dễ bắt được may mà có người cứu giúp nên thoát khỏi hoàng cung Rồi đi vào hát đạo Làm nghề buôn bán không cần vốn Phép này Có mà không trồng Lại còn cướp bóc tài vật của công tử Nhìn vừa chiến lưng Khi nói ra mới thấy nguồn gốc sâu xa Không nhờ vậy Thì tại Hạ không được quen biết quan chủ Thanh Thanh bỗng kêu lên Ủa Tiểu cô nương đâu rồi Cô ấy không sao chứ Trình Thanh Trúc đáp Đà tạ cô nương lo lắng tiểu đồ đã tự về trước rồi. Thanh Thanh hỏi, Ta đang muốn nói chuyện với cô ấy, Tại sao cô ấy lại rời khỏi đây rồi? Mọi người nghỉ ngơi một ngày, Duyên Thừa Chí phái những người đắc lực của Thanh Trúc Bang Và quần đạo Sơn Đông đưa thư đi khắp nơi, Hẹn ngày 20 tháng 7 tập trung tại đỉnh Thái Sơn. Chàng lại mời Tôn Trọng Thọ, chu An Quốc và những thuộc hạ cũ của Sơn Tùng, Cùng Thủy Tổng Binh, dẫn bọn quan binh đầu hàng dựng doanh trại ở một vùng đồi núi hiểm trở hoang vu mọi người đặt tên doanh trại này là sơn tông doanh trong trận này sáu nghìn quan binh của mã sĩ anh đầu hàng hết hai trăm mấy chục vạn lượng tiền thuế mất sạch từ kinh sư đến sơn đông không nơi nào không chấn động khi mã sĩ anh điều đại quân đến truy đuổi thì đảo tặc và ban chúng hoàn toàn không còn dấu tích ở đó nữa, nên không sao tìm thấy. Từ sau rằm tháng 7, ngày hẹn sắp đến, hơn ngàn anh hùng hào kia các bang phái lục tục kéo tới, chợt cứng các chùa miếu, đạo quán trên núi Thái Sơn. Sáng sớm 20 tháng 7, quân hùng tụ tập ở Thạch Kinh cốc. Nơi này có một mặt đá bằng phẳng rộng tới dài mẫu, Vừa sáng sủa vừa sạch sẽ Tương truyền đây là nơi Mà các vị cao tăng thời cổ đại Đã giảng kinh Trên giạch nuôi có khắc mấy đoạn kinh kim cang, Chữ lớn bằng cái đấu Bút lực hùng hồn Những người đến dự hội ngày hôm đó Ngoài viên thừa chí Ông cơm Thanh thanh và hồng thắng hải Còn những thuộc hạ như trướng quân viên sùng quán Như tôn trọng thọ Chu an quốc Nghe hậu, La đại thiên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 Danh gia võ thuộc đương thời, trên đỉnh Thái Sơn đủ mặt anh hùng, nhưng Diên Thừa Chí nhìn mãi không thấy an cửu mỹ miệu của Thanh Trúc Bang. Hơi thất vọng, chàng nghĩ ngợi một lúc, nhưng chẳng bao lâu cũng đã quên đi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 22 bộ truyện Bích Huyết Kiếm của nhà văn Kim Dung.